Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của Lão Trần và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian, chương là đại sự của Nhị Ngưu. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết với cái số huynh đệ tỉ muội của thế tử đã được tăng thêm thì có vẻ như Hứa Thanh lại sắp tăng thêm một vị sư phụ, đó chính là Tam Công Chúa và lúc này thì Hứa Thanh đang được sự gợi ý để nghiên cứu về chiêu Hà Quang. Thời gian trôi qua, ba ngày trôi đi rất nhanh. Trong ba ngày này thì Hứa Thanh một mực đắm chìm trong việc nghiên cứu đối với chiêu Hà quang, không ngừng tản ra chiêu Hà quang của mình, ở sau nhà, thử nghiệm biến hóa nó. Quá trình này cũng không phải rất thuận lợi, nhưng Hứa Thanh thì là một người rất kiên nhẫn. Hắn không ngừng suy tư, thậm chí nghĩ tới cả Ngọc Giản lưu ảnh. Ngọc Giản lưu ảnh có thể ghi chép lại hết thảy nguyên lý của nó cũng tương quan với ánh sáng. Còn có lúc đại sư huynh ở trong mảnh vỡ của đại thế giới, khắc trưởng ấn kia lên tấm da người, nguyên lý cũng đồng dạng là lợi dụng ánh sáng hội tụ lại. Nghĩ tới đây, hứa thành trong lòng cảm khái. Mình mài tiền bối quả thực là một cao nhân, trì điểm của nàng vô cùng chính xác. Cũng là do ta, trước kia quá ngu rốt, sự tình phát sinh ngay ở trước mắt, vậy mà lúc ấy ta lại không nghĩ tới chiêu hả quang của mình. Vậy thì đối với ta mà nói, muốn lấy chiêu hà quang để mô phỏng, thì ta đầu tiên cần phải có một vật dẫn. Hứa Thanh trầm ngâm, cái thứ nhất hắn nghĩ đến chính là ngọc giản, vì vậy liền lấy nó ra nghiên cứu. Cùng ngày ở trong đêm, lúc Hứa Thanh đã nghiên cứu được một chút tâm đắc, thì đội trưởng lén lút mỏ tới với vẻ mặt thần bí. Tiệm Thanh, làm đại sự sẽ diễn ra trong những ngày gần đây. Hứa Thanh nghe vậy ngẩng đầu nhìn đội trưởng, ngày gần đây ư? Hắn biết rõ mục đích của đội trưởng tới khổ sinh Sơn Mạch chính là để làm một đại sự, nhưng mà tình huống cụ thể thì hứa Thành không có hỏi. Tiểu Thành, thời cơ làm đại sự của chúng ta trong khổ sinh Sơn Mạch đã tới. Khi chúng ta ngẩng đầu nhìn chân trời, không chỉ thấy huyết quang, còn có thể thấy ngôi sao hồng nguyệt, khi đó chính là ngày mà chúng ta xuất phát. Mấy ngày này ta tính toán một chút, thời gian rất nhanh sẽ tới, mà lần này đại sự của chúng ta cũng không giống như trước kia. Đội trưởng đắc ý, ngồi sổm xuống trước mặt hứa thành nhỏ giọng mở miệng. Hồi trước thì chúng ta đều lén lút đi làm, sau đó thì nhanh chóng cong đuôi bỏ trốn. Chú ý chính là tới vô ảnh đi vô tung. Nhưng mà bây giờ, chúng ta muốn làm cho tất cả chúng sinh của tế nguyệt đại vực đều có thể thấy được thân ảnh của chúng ta. Đội trưởng lộ ra thần sắc ngạo nghễ Ngươi có thể coi đại sự lần này trở thành một tuồng diễn kịch của chúng ta trên sân khấu lớn. mà chúng sinh của Tế Nguyệt Đại Vực bọn họ ở dưới sân khấu có thể tận mắt chứng kiến hơn nữa lần này Đại Kiếm Kiếm, Tiểu Ninh Ninh còn có cả Linh Nhi đều cần tham dự một chút toàn bộ thành viên của chúng ta đều xuất động chỉ đáng tiếc là mấy ngày nay ta câu thông với bọn người lão gia gia hy vọng bọn họ cùng đi với chúng ta như vậy chúng ta có thể bớt đi rất nhiều phiền phức nhưng mà bọn họ lại mặc kệ. đội trưởng nói tới đây liền giật dây ta tới tìm ngươi Ngoài trừ nói cho ngươi biết việc muốn làm đại sự còn hy vọng người đi khuyên bảo họ một chút. <cười> hứa Thành do dự vừa muốn mở miệng thì tâm thần truyền đến tiếng hử lạnh của thế tử. Không đi. Thân sắc hứa Thành nghiêm nghị nhìn đội trưởng và ngưng trọng đáp lại. Đại sư Huynh ta nghĩ rằng nếu chúng ta muốn trưởng Thành mà nói thì cần phải ma luyện bản thân nhiều hơn mới đúng. Đội trưởng trưng mắt nhìn hứa Thành hứa Thành khẽ gật đầu. Được rồi. Trong lòng đội trưởng vùng vẫy một cái, cuối cùng bất đặc dĩ rời đi. Mà sau khi y rời đi, trong ba ngày mỗi lần đêm khuya, trong gian phòng của Ngô Kiếm Vu đều truyền ra tiếng kêu rên của đội trưởng. Thậm chí có ngày Ninh Viêm cũng bị gọi tới, cũng không biết đội trưởng đang làm cái trò gì. Mỗi khi sáng sớm, Ngô Kiếm Vu đều là sắc mặt trắng bạch bước ra, một bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Về phần Ninh Viêm, cũng là sau khi đi qua một lần, ngày hôm sau hiện ra sắc mặt trắng bạch, linh nhi hiếu kỳ đi tới hỏi một câu ngô kiếm vu trầm mặc ninh viêm thì thở dài không có gì cũng không phải lần đầu tiên linh nhi lại càng hiếu kỳ hơn nhưng loại câu duyên này chỉ kéo dài ba ngày liền kết thúc lúc đội trưởng lần nữa xuất hiện sắc mặt của y cũng tương tự trắng bệch u án đưa mắt nhìn đám người thế tử đang uống trà rồi đi ra sau nhà tìm hứa thanh tiểu thanh lần này chúng ta dựa vào chính mình ta đã chuẩn bị xong đạo cụ tiếp theo ngươi đưa khí linh của ngươi cho ta mượn Đội trưởng thả hồng học trong mắt lộ vẻ kiên định. Đại sự lần này cụ thể là gì vậy? Hứa thanh thu hồi tâm thần từ trong việc nghiên cứu Ngọc Giản vứt tay lấy ra cái xương cá ném cho đội trưởng. Diễn kịch thôi. Đội trưởng đưa tay tiếp nhận lão tổ kim cương tông ở trong đó khẽ run lên. Cái khí linh này của ngươi ta nhớ được trước kia từng nghe lão nói đã đọc thuộc lòng các chuyện xưa. Không sót một bộ nào. về thì có lẽ lão rất có kinh nghiệm đối với việc sáng tác nội dung cốt truyện Ta muốn để cho lão biên soạn cho ta một vài kịch bản. Tiếp theo còn cần một số trang phục thời cổ đại. Cái này thì khá đau đầu. Quần áo và trang sức thời kỳ cổ hoàng, lấy tiêu chí đẹp đẽ lộng lẫy làm chủ yếu, chất liệu cũng rất quý báu. Nhưng mà không sao. Chỗ mông lớn mắn đẻ có lẽ tư tưởng không ít. Nói tới đại sự, tinh thần của đội trưởng liền vô cùng phấn chấn. Tiểu thành, đại sự lần này tuyệt đối hoàn toàn bất đồng cùng với những chuyện chúng ta đã làm trước kia. Nhìn bộ dạng hưng phấn của đội trưởng Hứa Thanh chỉ gật đầu Đi thôi, ta đã chuẩn bị không ít trước đại sự lần này Đa số là điều tra tài liệu Bây giờ khiếm khuyết không còn nhiều Cứ chờ tin tức tốt của ta Đội trưởng về mặt hưng phấn Chuẩn bị rời khỏi sau nhà chỗ Hứa Thanh Định về để nghiên cứu thảo luận kỹ hơn một chút Với lão tổ Kim Cương Tông Trước khi đi, Hứa Thanh gọi lại Muốn một miếng da của đội trưởng Đội trưởng chẳng hề để ý Tiện tay ném ra một miếng Hình như đối với y mà nói thì giờ khắc này thứ khác không nhiều chứ da thì rất sẵn. Có đủ hay không? Nếu chưa đủ thì cứ nói, ta vẫn còn. Đội trưởng hung hồn nhìn hứa thanh. Đủ rồi. Hứa thanh quét mắt nhìn miếng da trước mặt phát hiện phía trên còn có một cái rốn thần sắc không khỏi cổ quái. Đội trưởng cười ngạo nghễ ngình ngàng bước đi. Nhìn theo bóng lưng đội trưởng mà đánh lỏng hứa thanh có chút cảm khái. Đây chẳng phải lần đầu tiên nghe bà chữ làm đại sự từ trong miệng của đội trưởng. theo đạo lý mà nói thì hứa thanh cảm thấy có lẽ mình nên thích ứng mới đúng nhưng khi đội trưởng rời đi hắn quanh chân ngồi đó vậy mà trong lòng lại dâng lên chút gợn sóng thực sự là mỗi một lần đội trưởng làm đại sự cũng đều cực kỳ kích thích và lại theo tu vi tăng trưởng lên thì cái loại trình độ kích thích này cũng không ngừng được đề cao nhiều khi hứa thanh thực sự có chút không rõ tại sao đội trưởng lại điên cuồng như thế luôn hứng thú với việc liều mạng như vậy bộ dạng giống như lúc nào cũng muốn chơi chết chính mình vậy Hứa thanh thổn thức, trong đầu hiện ra hai chữ khi mà bắt ra ra, lần đầu tiên trông thấy đội trưởng đã thốt lên, thần nghiệt. <cười> Chẳng lẽ đại sư Huynh thực sự đã từng là thần nghiệt sao? Hứa thanh như có điều suy nghĩ, nhớ lại những sự tình mình đã cùng làm với đại sư Huynh. Vô luận là đi hải thi tộc trộm đồ, hay là tới chỗ u tinh đánh cắp quần áo, hay là đến chỗ cây thập tràng vơ vét, trên cơ bản không phải trộm thì chính là ăn. hai cái ghép lại chính là ăn trộm hứa thanh trầm ngâm sau một lúc lâu hắn ngẩng đầu liếc mắt về phía đội trưởng lúc này chỗ đó đang chuyển ra cảm xúc chấn động run rẩy của lão tổ kim cương tông theo lời đội trưởng lần này là muốn đi diễn kịch vậy thì hẳn không phải là trộm đồ chứ trong lúc thì thào hứa thanh theo bản năng mở túi chữ vật kiểm tra những vật truyền tống của mình xác định số lượng của chúng còn đầy đủ lúc này trong lòng mới cảm thấy an ổn một chút thời điểm rời đi phải đưa anh Vũ theo cùng. Trong lòng hứa thành đã có quyết đoán không hề suy tư về đại sự của đội trưởng nữa mà đắm chìm trong việc nghiên cứu chiêu hỏa quang. Trên thực tế thì thời điểm ngày thứ ba hắn đã có thể thông qua biến hóa của thất thải sắc ở trong chiêu hỏa quang điều chỉnh ra một chút cảnh tượng trong suy nghĩ của mình. Nhưng đáng tiếc là những cảnh tượng này chỉ có thể lưu lại ở trong đầu hứa thành. Hắn có thể tưởng tượng ra cũng có thể nghiệm dùng chiêu hỏa quang để biến ảo. Nhưng cảnh tượng phản ứng, chênh lệch rất lớn cùng với suy nghĩ của hắn. Ánh sáng thì vẫn là ánh sáng như trước, không có cách nào tạo thành ảnh được. Vì vậy mấy ngày sau, hắn lấy ngọc giản lưu ảnh ra làm vật trung gian, nghiên cứu về nguyên lý lưu ảnh và những sự tương quan về ánh sáng. Nguyên lý này thì không có, nhất là sau khi tự mình trải qua một màn đội trưởng đã dùng ra người và ánh sáng chiết xạ để lạc ấn dấu vân tay, đáy lòng Hứa Thành đã có chút phương hướng đối với phương pháp biến ảo ánh sáng. Ánh sáng sợ dĩ tạo thành ảnh là bởi vì chiết xạ. Phương thức mà ta tản ra chiêu hỏa quang cũng không thể nói là không đúng mà chỉ là đang dùng hiệu quả, quét qua vạn pháp. Cho nên ta cần phải làm là tập trung chiêu hỏa quang bởi vì bản thân ánh sáng này nó kỳ dị sẵn, chẳng những có thể chiếu lên vật thể mà cũng có thể chiếu lên pháp thuật của địch nhân. Tiến tới sinh ra một chút chiết xạ mà ta không nhìn thấy. Lúc này việc ta cần phải làm là biến những cái chiết xạ mà ta không nhìn thấy kia cho nó tạo thành ảnh. Hứa thành thì thào từ trong đáy lỏng ánh mắt lộ ra tình màng, cầm lấy ngọc giản lưu ảnh. Ngọc giản lưu ảnh bình thường và ngọc giản lưu ảnh khác nhau. Cái trước thì mẫn cảm đối với thần thức cho nên có thể lạc ấn thần niệm vào trong. Cái sau thì mẫn cảm đối với ánh sáng cho nên có thể lưu lại hình ảnh. Cho nên, vô luận là ngọc giản lưu ảnh hay là lớp da của đội trưởng thật ra cũng là một loại vật vô cùng mẫn cảm với ánh sáng. <cười> Hứa Thành thả cái ngọc giản lưu ảnh trong tay, cầm lấy tấm da đội trưởng, sau khi nghiên cứu một phen, xác định kết quả vài ngày nghiên cứu này của mình. Nhất là da của đội trưởng, nó thuộc ra dạng vật chất phi phàm chẳng những vô cùng cứng cỏi. Cẩn thận quan sát còn thấy hoa văn trong đó, cho ta một loại cảm giác như phủ văn lạc ấn vậy. Đây là đặc thù của bản thân đội trưởng. Ta trở ngại tu vi, cùng với phương thức bình thường thì không cách nào làm được. Nhưng ta có thể dùng một chút biện pháp khác Để cho bộ phận làn da trên người ta Trở nên cực kỳ mẫn cảm với ánh sáng Sau đó tiến tới Kích thích bộ Thân Của thần linh phi phạm của ta Kể từ đó thì dưới sự tập trung chết dạ của chiêu hà quang Cảnh tượng mà ta không nhìn thấy Có thể dùng làn da của ta để cảm giác Do đó Theo bản năng huyễn hóa ra Hứa thành chuyển động suy nghĩ trong nội tâm cúi đầu giơ bàn tay phải của mình lên Nhìn vào lòng bàn tay Có rất nhiều phương pháp để cho bản thân mẫn cảm với ánh sáng Người thành cảm thấy nên dùng cách mà mình am hiểu nhất Đó là dựa vào thảo mật, thảo mộc chi thuật Có không ít loại thảo dược và độc thảo Có thể khiến làn da trở nên mẫn cảm Mặc dù dạng đó sẽ là một loại tổn thương Nhưng nếu dùng đúng chỗ Thì sẽ là một loại thần thông phụ trợ Bây giờ trong túi chữ vật của ta Cũng có không ít độc dược có hiệu dụng như vậy Minh mai cùng chúa nói không sai Sức tưởng tượng là một trong nguyên nhân trọng yếu hạn chế đi độ mạnh yếu của thần thông Hứa thanh thở sâu một hơi Sau khi cẩn thận phân tích trong lòng Hắn cho rằng biện pháp này có thể thực hiện được Vì vậy liền mở túi chúc vật Lấy ra những độc dược Có đủ dược hiệu Làm cho làn da mẫn cảm Chuẩn bị luyện chế tay phải của mình Hắn muốn tự hạ độc tay phải Trở thành cánh tay mẫn cảm với ánh sáng Một thi thành công thì cánh tay này của ta Có thể coi là vạn pháp chi thủ Trái tim của hứa thanh đập thỉnh thịch Bắt đầu luyện chế cứ như vậy thời gian nhón cái trôi qua 7 ngày từ lúc hứa thanh bắt đầu nghiên cứu chiêu hỏa quang đến bây giờ đã là nửa tháng mà trên thực tế vào ngày thứ ba minh mai công chúa đã cảm thấy hài lòng nàng cảm nhận được trong chiêu hỏa quang mà hứa thanh thể hiện ra đã hình thành được phương pháp biến hóa mặc dù hứa thanh nhìn bằng mắt thường không thấy cho rằng không cách nào thành ảnh nhưng ở trong mắt của thế tử và nàng thì đã vô cùng rõ ràng mà giờ khắc này trong lòng thế tử có gợn sóng không nhỏ minh mai công chúa cũng gật đầu Nàng cảm thấy không sai biệt lắm Hứa Thành có thể làm đến một bước đó Đã rất không dễ dàng Coi như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ Ở trong góc độ phán đoán của nàng Với tu vi và ngộ tính của Hứa Thành Trước mắt là không cách nào chân chính Khiến cho chiêu hỏa quang huyễn hóa vạn pháp Mà con đường này Nàng cũng chưa từng gặp người nào từng đi Nhưng mà cái mạch suy nghĩ đó rất tốt Hắn cứ tiếp tục đi như vậy tiếp Tương lai có một ngày Có lẽ hắn thực sự có thể hoàn thành giấc mộng của mình người trẻ tuổi chính là phải có cảm tưởng và tiến tới việc dám đi thử nghiệm. Trên mặt của Minh Mai Công chúa nở nụ cười, chuẩn bị đợi Hứa Thanh bỏ cuộc đi ra sẽ tiếp tục chỉ điểm. Chỉ là tiếp theo nàng phát hiện Hứa Thanh rõ ràng nhíu mày, bộ dạng không hài lòng. Mà trong cuộc sống sau đó nàng nhìn thấy Hứa Thanh nhiều lần nghiên cứu ngọc giản lưu ảnh, nghiên cứu cả da của nhị Ngưu cùng với hạ độc cánh tay của mình. Một màn này khiến trong lòng Minh Mai Công chúa có chút do dự, bình tĩnh nhìn sang Thế tử. thế tử trầm mặc sau một lúc lâu mới cởi khổ mở miệng. Nam tỷ chỗ yêu nghiệt nhất của tiểu tử này không phải từ chất tu vi mà là ngộ tính của hắn. trước đó người nói với hắn sức tưởng tượng đã hạn chế uy lực của thần thông. có lẽ những lời ấy có kích thích rất lớn với tiểu tử này giống như mở ra một cái lồng giam vậy. cho nên ta nghĩ có khả năng hắn thực sự suy nghĩ ra phương pháp khiến cho chiêu hỏa quang của mình thành ảnh được. Mình mai công chúa nghe vậy trầm mặc. Lão Bát ở một bên nhìn Thế Tử một chút lại nhìn qua Tam Tỷ. Trong nửa tháng này Lão cũng đã cảm nhận được phía Tam Tỷ và Đại ca chú ý vì vậy cũng bí mật lưu ý. Bây giờ khi nhìn qua hết thảy Lão bông nhìn cũng dâng lên cảm giác kích động. Năm đó ta cũng đã trì điểm qua rất nhiều hậu bối thiên kiêu. Hứa thanh này có thể được Đại ca và Tam Tỷ coi trọng như vậy. Thì về sau tìm cơ hội ta cũng thử một chút. sau có ý nghĩ như vậy đáy lòng Lão Bát tràn đầy trở mong Về phần ngũ muội trong nửa tháng hứa thành tu hành này, phần lớn thời gian đều đi chăn nuôi đám gà hậu viện. Mỗi một con đều nuôi đến mập ú. Tốc độ gia tăng số lượng gà con cũng vượt xa lúc trước, hầu như mỗi ngày đều nhiều hơn một số. Nhất là mấy ngày trước, thoáng cái nhiều hơn mấy chục con, khiến cho Linh Nhi ngày thường cũng sẽ thỉnh thoảng chạy tới giúp đỡ. Sau khi nhìn thấy cũng phải tặc lưỡi. ngô nái nái, gà con hôm nay lại nhiều thêm một mớ nha. Giờ phút này ở trong hậu viện Linh Nhi đang giúp vùng côn trùng nhìn những con gà con điên cuồng vọt tới thức ăn mà nàng mở miệng giòn tan về phía Ngô nai nãi. Ngô nai nãi ngồi đó mỉm cười nhẹ gật đầu. Đời lại nuôi mập mạp một chút làm thịt để cho ngươi cùng hứa thanh ca ca của ngươi bồi bổ thân thể. Lời nàng vừa ra những con gà đang nhiệt tình ăn thức ăn toàn bộ thân thể run lên về mặt từng con lộ vẻ hoảng sợ mãnh liệt nhất là vài chục con vọt tới mấy ngày trước nội tâm của bọn chúng tuyệt vọng đến cực hạn phát giảm thành cục cục bọn chúng không phải là tu sĩ của khổ sinh sơn mạch mà là tu sĩ đến từ âm dương hoa gian tông bởi vì điều tra tung tích đầu sỏ làm loạn thiên ngưu sơn mạch lúc trước nên mới chạy đến nơi này sau khi đến đây bọn chúng cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà trước tới hồng nguyệt thần điện bái kiến thần sứ Chỉ là khoảnh khắc bước vào Hồng Nguyệt Thần Điện còn chưa đợi nhìn được thần sứ thì bọn chúng đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi mà rõ ràng trở lại thì đã ở nơi đây và biến thành gà con. Mà vào lúc những con gà này đang tuyệt vọng sợ hãi ở trong phòng sau tiệm thuốc vang lên tiếng nổ chuyển khắp bốn phía càng có một mảng ánh sáng bảy màu kích xạ từ chỗ đó ra chiếu rọi bát phương. Màn sáng này lập tức bao phủ toàn bộ tiệm thuốc bao trùm lên tất cả mọi người, cũng chiếu vào trên người đám gà con, không ngừng bạo phát thành một biển ánh sáng. Biển sáng này bốc lên khiến bầu trời trong chớp mắt giấy lên chấn động, trong lúc gió dục mây phần, biển ánh sáng bỗng nhiên chiếu lên không trung, không ngừng hội tụ trên bầu trời, sau đó không ngừng biến hóa. Trong lúc mơ hồ, hình như có một cây, cây đinh đang được hình thành ở trong đó. Cây đinh này vừa xuất hiện, hình như dẫn động một chút khí tượng làm cho thiên địa biến sắc. Linh Nhi hít sâu một hơi, Ninh Viêm trợn mắt, Ngô Kiếm Vu há mồm, Lý Hiếu Phỉ hoảng sợ. Đội trưởng thì thay đổi sắc mặt, U Tinh thì ngưng trọng, còn hai mắt của Lão Tổ mặc quy thì lóe lên tinh quang. Trong số bọn họ, có người đã từng thấy qua cây đinh này cho nên chấn động. Có người chưa thấy qua cây đinh, nhưng cảm nhận được khí thức của nó mà giật mình. Chỉ có Thế Tử và Tam Tỷ ngũ muội cùng Lão Bát, bọn họ nhìn qua cây đinh đang hình thành trên bầu trời, biểu cảm bình tĩnh. nhưng mà cẩn thận quan sát có thể thấy trong mắt của riêng mỗi người đều có kỷ mang lé lên rồi chớp tắt nhất là thế tử và tam tỷ dưới bề ngoài bình tĩnh của hai người gợn sóng trong lòng nhấp nhô không nhỏ bọn họ đều quay đầu nhìn ra sau nhà chỗ đó chính là đầu nguồn của màn ánh sáng bảy bảy màu bộc phát hắn thành công tiểu tử kia lại mô phỏng cây đinh lúc trước của phụ vương thiên điện nổ vang cuồng phòng gào thét biển ánh sáng trên không trung cũng sôi trào Trong ánh mắt của mọi người, cây đinh đang không ngừng hình thành, nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn hiển lộ ra. Sau khi rực rỡ đến trình độ nhất định thì nó bắt đầu tan rã. Trong gian phòng phía sau nhà, hứa Thành đang quanh chân đả tọa, trước mặt trôi nổi một cái nguyên anh bảy màu. Vô tận chiêu hỏa quang tràn ra từ trên nguyên anh bảy màu này, khuếch tán ra bốn phía, hóa thành biển ánh sáng ở bên ngoài. Mà giờ phút này hứa thanh giơ tay phải lên, cùng với tay của nguyên anh chạm vào nhau và nhập lại. Có thể trông thấy rõ ràng lòng bàn tay phải của Hứa Thành chỗ đó đang có đường nét của một cây đinh do phút này đang tiêu tán dần mô hổ đi. Chợt nhìn thì thấy làn da tay phải quán tương tự cùng những vị trí khác nhưng nếu như cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện những sự khác biệt rất nhỏ. Hình như làn da của tay phải nhất là chỗ lòng bàn tay sẽ trắng hơn một chút so với những chỗ khác giống như bị ngâm tẩy nhiều năm làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thuần khiết Lát sau theo đường nét cây đinh ở trong lòng bàn tay phải hứa thanh hoàn toàn biến mất biển ánh sáng hóa thành cây đinh bên ngoài cũng sụp đổ và tiêu tán hứa thanh mở mắt ra trong thời gian ngắn tất cả chiêu hà quang cuốn ngược trở lại hội tụ thành chiêu hà Nguyên Anh mà Nguyên Anh này trong nháy mắt hứa thanh mở mắt cũng trở về thân thể hắn hứa thanh than nhẹ một tiếng những thứ đã từng gặp trong trí nhớ kia cuối cùng cũng không cách nào mô phỏng ra được và lại Vạn pháp của ta hóa ra cũng tồn tại sự hạn chế, không thể thực sự mô phỏng hết thảy pháp thuật mà mình chứng kiến trong tương lai. Hứa Thanh lắc đầu đứng lên, mang theo vẻ tiếc nuối rời khỏi căn phòng. Khoảnh khắc hắn bước ra, hắn nhìn thấy mọi người trong hành lang. Ánh mắt niềm viên như thấy quái vật nhìn Hứa Thanh muốn nói lại thôi. Ngô Kiếm Vu thì vẻ mặt hoảng hốt, đầu óc của y không thể khống chế được, mà nghĩ tới lần đầu tiên gặp Hứa Thanh trên biển cấm năm đó. khi ấy mình vẫn có thể đấu một trận cùng với đối phương trên cơ bản cũng coi như là bất phân thắng bại nhưng hôm nay nội tâm ngưu kiếm vu vô cùng mất mát trong mắt lập tức đỏ thẫm y đã quyết định rồi trong khoảng thời gian này mình đã vô cùng lười biếng y muốn tiếp tục bồi dưỡng huyết mạch anh vũ thì run rẩy không dám nói một lời lý hữu phỉ cung kính cúi đầu u tinh liếc mắt nhìn hứa thành thật sâu mà mặc quy lão tổ bên đó thì lần đầu tiên trọng điểm chú ý người khác Ngoại trừ bốn vị quẩn thần Một màn lúc trước của hứa thành Để cho lão cảm nhận được nó không giống người thường Đây chẳng phải lực lượng nguyên anh Có thể hiển lộ ra được Thậm chí cũng không phải là linh tảng có thể làm được Việc này khiến cho lão bỗng nhiên hiểu Tại sao tiểu tử bước ra từ sau nhà này Có thể là hạch tâm của tiệm thuốc Lại có thể ngồi cùng một chỗ với quẩn thần Mà so với bọn họ Linh Nhi mặc dù cũng ngạc nhiên Nhưng càng nhiều hơn là sự tự hào Đội trưởng trừng mắt nhìn rất là vui mừng, mà chỗ lão bát nhìn qua hứa thanh nhếch miệng cười một cái. Trong mắt ngũ muội lộ ra vẻ kỳ dị, mặc dù nàng không tham dự việc Thế tử và Tam tỷ trì điểm đối với hứa thanh, nhưng hôm nay cũng nhìn ra một chút manh mối. Thế tử khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ cao thâm mặt chắc. Giờ khắc này lão không biết được, thật ra vẻ mặt của lão cùng với sư tôn hứa thanh đã càng ngày càng giống nhau. Về phần minh mai công chúa, nàng nhìn qua hứa thanh mà mặt không cảm xúc. Hứa Thanh đảo qua đám người đinh viêm biết rõ tại sao bọn họ lại như vậy. Dẫu sao, nguyên hóa ra cây đinh của một chúa tể, Một màn này tự nhiên là tạo thành chấn động rồi. Nhưng trên thực tế Hứa Thanh cảm thấy bản thân đã thất bại, không hài lòng, nhất là từ vẻ mặt của Minh Mai Công Chúa và Thế Tử, khiến cho trong lòng hắn thở dài, vì vậy liền đi tới cúi đầu mở miệng. Tiền bối, ta vẫn là thất bại rồi. Mặt của Thế Tử khẽ nhăn lại, thuận thế, biến thành thất vọng. Ta thấy rồi, Thế tử nói xong lại nhằn nhạt mở miệng, nhưng dẫu sao thì ngươi vẫn còn nhỏ, thỉnh thoảng thất bại cũng là lẽ bình thường. Hứa thanh gật đầu vừa muốn nói chuyện, minh mai công chúa lại mở miệng, vươn tay phải của ngươi ra. Hứa thanh như vậy liền vươn bàn tay phải ra, trong nháy mắt tiếp theo, minh mai công chúa, thế tử và ngũ muội thân thức đều đảo qua lòng bàn tay hứa thanh, biểu cảm riêng phần mình kỳ dị, sau đó thế tử bỗng dơ tay lên. Một đoàn tóc dài màu đen xuất hiện trước mặt, không ngừng, thu lại, không ngừng bành trướng. Ở trong đó mơ hồ ẩn chứa vô số linh hồn mãnh liệt, truyền ra lực lượng ảnh hưởng đến linh hồn người ta. Mô phỏng một chút, thế tử nhìn về phía hứa thanh. Hứa thanh không chút do dự lập tức chản, tản ra chiêu hà quang của mình, bao phủ bốn phía, sau đó nhanh chóng tập trung lại thành một luồng, chiếu vào trên sợi tóc màu đen kia, đồng thời lòng bàn tay phải chộp một cái về phía sợi tóc. tức thời trong lòng bàn tay màu trắng thình lình xuất hiện sắc đen rồi dần dần hình bóng sợi tóc mơ hồ hiện ra trong nháy mắt tiếp theo phía trước hứa thanh rõ ràng cũng xuất hiện một sợi tóc cùng loại nhưng mà nhập lại không có chân thực mà trông có vẻ mông lung và lại uy lực xa xa không sánh bằng tựa hồ chỉ có được bộ phận của hình thái chứ không có bất luận thần uy gì cả nhưng một màn này lại để, để cho u tinh và mặc quy lão tổ biến đổi sắc mặt thế tử trầm mặc lão cảm thấy trong lòng có chút mệt mỏi Lão chẳng thể nghĩ tới, hứa thanh dựa vào chiêu hà quang, rõ ràng lại thực sự có thể mô phỏng thần thông của mình. Tuy rằng uy lực chỉ như đom đóm so với ánh trăng, căn bản không thể so sánh. Dù chỉ là hình thái và không có bất luận thần uy gì, cũng không có pháp tắc hay là ẩn chứa quyền hành nào đó. Nhưng lão, lão là một tồn tại ẩn thân cơ mà. Lão chưa từng thấy qua hay là nghe nói tới là có nguyên anh nào có thể làm được tới một bước này. Ngọ tính của người này có thể nói là yêu nghiệt Thế tử không muốn nói chuyện nữa. Lão cạn con mẹ nó lời. Giờ phút này minh mai công chúa cũng giơ tay vung lên một cái. Cái ghế ở một bên lập tức cải biến. Rõ ràng là biến thành một con bồ câu màu trắng bay lượn trước mặt. Con bồ câu này nhìn như bình thường nhưng mà thể hình à, nhưng có thể hình thành từ trong tay uẩn thần thì tự nhiên là không thể đơn giản. Có thể thấy trong mắt có nhật nguyệt tinh thần dường như là con chim bổ câu này có thể bỏ mặc cả con thoi thời gian mà bay đi bất luận năm tháng nào mô phỏng cỡ thành thở sâu lấy phương pháp đồng dạng đi mô phỏng cũng dùng một cây ghế khác ở bên cạnh cây ghế lập tức vặn vẹo vô cùng quỷ dị là rõ ràng ghế mọc ra bộ lông nhưng đáng tiếc là không thể hóa thành con bổ câu mà bộ lông sinh trưởng rất là mất trật tự đến cuối cùng còn trực tiếp tan vỡ một màn này khiến cho đám người ninh viêm kinh hãi mà anh vũ ở đó đôi mắt lập tức trợn to hô hấp dồn dập trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt <cười> hứa thanh thì tiếc nuối thấp giọng mở miệng vẫn là không có làm được lão bát ở một bên hứng thú trên người đột nhiên tràn ra cảm xúc nổi giận ảnh hưởng làm cho bốn phía vặn vẹo sau đó giữa thiên địa mơ hồ tạo thành một con bạo long con bạo long toàn thân có hỏa diễm thiêu đốt mỗi một cái lần phiến cũng lộ ra bế áp kinh khủng và đáng sợ trong lúc thân hình bốc cháy của nó bay lên cả khổ sinh sơn mạch đều lắc lư rung động hàm răng dày đặc sắc bén của nó há lại âm thanh à khẽ há ra rồi ngậm lại âm thanh bạo nộ vang vọng ở bên trong tiệm thuốc mô phỏng lão tử thử xem ninh viêm và ngô kiếm vu trực tiếp mềm nhũn ra những người khác cũng không khá hơn chút nào hứa thanh hô hấp dồn dập rơi uy áp kinh người này linh hồn và thân hình quán đều rung động lắc lư ở trong cái trạng tháng này tán cân bản không biện pháp nào mô phỏng cả minh mai công chúa biểu cảm bình tĩnh hờ lạnh một tiếng chim cút lời nói vừa ra thân thể lão bát phịch một tiếng đã bị quăng tới nơi nào chả ai biết kể cả hết thảy cảnh tượng phía ngoài cũng lập tức biến mất thiên địa như thường hết thảy khôi phục lại Ưa thanh nhẹ nhàng thở phào ra lại càng thêm cúi đầu cung kính biểu cảm của minh mai công chúa không có bất kỳ gợn sóng nào nhàn nhạt mở miệng Ngươi không có làm được là bởi vì bây giờ tu vi của ngươi còn chưa đủ. Ngươi khuyết thiếu pháp tắc, khuyết thiếu cả đòn sát thủ. Mặc dù quyền hành thì không tệ, nhưng nó không phải là vạn năng. Tất cả những thứ này, theo tu vi của ngươi tăng lên, khoảnh khắc khi ngươi đạt tới linh thẳng, sẽ có rất nhiều thứ cải biến. <cười> Mặt khác, ngươi phải quay tu hành trở thành... Minh Mai Công Chúa vừa muốn... đi chỉ điểm ở phương diện ngộ tính đây là thói quen trước kia của nàng những người đệ tử lúc trước của nàng nàng đều dạy bảo như vậy nhưng lúc này còn không đợi nói xong chính bản thân nàng bỗng dừng lại một chút Hứa Thanh thì đang ngẩng đầu lắng nghe vô cùng nghiêm túc Minh Mai công chúa trầm mặc bất bấy nhịp thở rồi mới nhàn nhạt, nhạt mở miệng trở thành một quá trình trải nghiệm Hứa Thanh nghe vậy như có điều suy nghĩ Cái biểu cảm này của hắn để cho Thế tử và Minh Mai Công Chúa theo bản năng liếc mắt nhìn nhau đang muốn tiếp tục truyền ra lời nói Nhưng trong nháy mắt tiếp theo thân sắc của Minh Mai Công Chúa và Thế tử đồng thời biến đổi thân ảnh trong nháy mắt tan biến xuất hiện trên bầu trời Cùng nhau xuất hiện còn có lão bát vừa quay lại cùng với ngũ muội Toàn bộ bọn họ đều nhìn về phía chân trời Xa xa quang mang đỏ rực trên bầu trời như máu tươi sền sệt Một tháng trước vốn là khuếch toán và có quy luật nhất định nhưng hôm nay lại đột nhiên bộc phát, chỉ thấy ánh sáng màu đỏ trên trời tăng vọt lên gấp đôi, rực rỡ chói mắt. vào thời khắc này, toàn bộ tế nguyệt đại vực, cỏ cây, sơn mạch, bình nguyên, sông lớn, toàn bộ đều đã biến thành màu đỏ. <cười> đâu nguồn của vô tận hồng mang phía chân trời, chỗ đó trong nháy mắt giống như xuất hiện một ngôi sao rất lớn, đó đích xác là một ngôi sao, toàn thân đỏ thẫm, dường như là do máu tươi tổ thành, vô cùng to lớn, chấn động bát phương. Thậm chí là trên ngôi sao đó có thể nhìn thấy núi non chập trùng tung hoành, có thể nhìn thấy mọi chỗ trên mặt đất gập ghềnh. Nó là Hồng Nguyệt, đang dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Tế Nguyệt Đại Vực. Từng tòa núi trên Tế Nguyệt Đại Vực sụp đổ, từng khối đá vụn và cây cối tàn vỡ, hết thảy vạn vật, thậm chí bao gồm một số thi hải đều bị bay lên không trung. Từ đó thì chúng nó trôi nổi lơ lửng giữa thiên địa. Đây chính là chiều tịch của Hồng Nguyệt. Mà nương theo triều tịch đến chính là cảm giác áp bách cực lớn, cũng làm cho chúng sinh của tế nguyệt đại vực phải kêu rên. nguyên rủa trong cơ thể vô số phàm tục bị dẫn dắt mà bộc phát, tu sĩ thì cũng khó mà tránh khỏi từng người vẻ mặt vạnh vẹo, đau khổ đến tột cùng. Chỉ có tu sĩ đẳng cấp cao hoặc là tu sĩ ăn vào giải nạn đan mới có thể miễn cưỡng, áp chế ở vào thời khắc này. Nhưng mà đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Lúc ngôi sao này càng lúc càng lớn Cuối cùng thay thế toàn bộ bức màn trời phủ xuống Thì đại điện sẽ tàn vỡ Vạn vật đều bay lên trên không Chúng sinh đều sẽ tuyệt vọng Giờ phút này hứa thanh và đội trưởng Cũng xuất hiện trên không trung Ngương trọng nhìn chân trời phía xa Không chỉ bọn họ là như thế Mà giờ khắc này cường giả của toàn bộ tộc quần Trên tế nguyệt đại vực Cũng đều ở vào vị trí của riêng phần mình Tâm tình kịch liệt bốc lên Hồng Nguyệt đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường Trong lòng hứa thành tương tự đang chấn động, và thời khắc này hắn rõ ràng có thể cảm nhận được lực lượng quen hành Hồng Nguyệt của chính mình cũng trở nên cường đại hơn so với lúc trước. Hình như Hồng Nguyệt càng gần thì lực lượng quen hành quán càng thêm kinh người. Tiểu sư đệ con nhớ rõ câu mà ta nói với người lúc trước hay không? Ngày nhìn thấy ngôi sao Hồng Nguyệt chính là ngày mà chúng ta xuất phát bởi vì nơi chúng ta muốn đi, chỗ đó ngày thường không vào được, muốn mở ra khỏi có mấy điều kiện cần thiết một cái quan trọng nhất chính là thanh tì như huyết trong truyền thuyết thì thanh xa đại mạc là một sợi tóc biến thành Người xem giờ phút này đại địa đã đỏ như máu rồi ở trên không trung ngữ khí của đội trưởng trầm thấp nhìn qua đại mạc hứa thanh cũng đưa tầm mắt nhìn tới dưới huyết quang chiếu rọi từ phía chân trời sa mạc phía dưới không còn là màu xanh mà đã chuyển thành màu đỏ thẫm tối này chúng ta sẽ xuất phát đội trưởng vỗ vai hứa thanh nhẹ giọng mở miệng Vào buổi đêm của ngày mà bầu trời xuất hiện ngôi sao hồng nguyệt, trong thanh sa đại mạc gần như nổi lên cơn gió đen. Điều này cũng có chút tương tự với truyền thuyết của thanh sa đại mạc, gió đen là từ gió xanh cùng với đại địa đỏ thẫm tương dung mà thành. Nhưng cẩn thận quan sát thì thật ra nó càng có phần giống với màu tím hơn. Trong bão cát một đoàn người hứa thành rời khỏi tiệm thuốc, cùng nhau xuất phát ngoài trưởng ninh viêm Ngô Kiếm Vu còn có Linh Nhi, U Tinh và Lý Hữu Phỉ. Trong này khó xử nhất chính là U Tinh, cũng không biết là đội trưởng đã câu thông dụ dỗ ả như thế nào, thế mà lại để cho U Tinh luôn cực kỳ phẫn nộ đối với Y lại đồng ý đi theo. Mà chứ cái này ra, anh Vũ cũng chạy không thoát, bị hứa thanh mượn được từ chỗ thế tử. Nguyên bản trong lòng con anh Vũ là vô cùng cự tuyệt, thế nhưng khi nhìn thấy tay phải hứa thanh, nó không biết là bị ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý. Mà đám người thế tử đúng là không có tham dự, mặc kệ bọn họ rời đi. Cứ như vậy một đoàn người hứa thanh đi trong bão cát tiến vào đại mạc, tiến sâu về phía trước. Cùng lúc đó thì theo hồng nguyệt, chỉ cần ngẩng đầu có thể nhìn thấy trên bầu trời, theo lực lượng thủy triều của nó lên xuống bộc phát, toàn bộ chúng sinh của tế nguyệt đại vực khổ không thể tả. Vô số sơn mạch đều đang thời khắc sụp đổ, từng mảnh hồ nước ngược dòng trào lên, bốc lên giữa không trung. nhất là nguyền rủa hoạt động cực kỳ rõ ràng trên đám người phàm tục nếu như có một đôi mắt có thể bao quát tế nguyệt đại vực thì có thể nhìn thấy mỗi chỗ thôn trang mỗi chỗ thành trì tử vong khắp nơi âm thanh kêu rền vô tận những chúng sinh chết đi linh hồn của bọn họ không cách nào rời khỏi tế nguyệt đại vực xã hội tụ lại ở thần điện đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn đắm chìm trong địa ngục mà cuối cùng điên cuồng chỉ là nhất thời thôi sau khi thổ lộ tuyệt vọng vẫn như một cái vòng xoáy mãi mãi không đình chỉ trong nháy mắt là bao phủ hết thảy tất cả tộc quần tất cả tông môn tất cả tu sĩ hết thảy sinh linh đều là như vậy bọn họ rất không may sống ở trong năm tháng mà xích mẫu phủ xuống dẫu sao xích mẫu cách mấy ngàn năm mới đến một lần thời gian không cố định khi dài khi ngắn người sinh ra cùng với phát triển giữa những đoạn năm tháng này thì không phải toàn bộ đều có thể sống đến khi có thể trông thấy xích mẫu không chỉ bọn họ tuyệt vọng dù là thế lực phụ thuộc vào hồng nguyệt thì phần lớn cũng trầm mặc bởi vì nhìn từ lịch sử thế lực phụ thuộc có thể may mắn cuối cùng còn sống sót hay không phải xem vào trình độ đói khát của xích mẫu vì vậy một khắc khi ngôi sao hồng nguyệt xuất hiện tuyệt vọng đã thay thế sự điên cuồng trở thành màu sắc chính của tế nguyệt đại vực Hòa hợp trong thế gian cũng tản ra trong gió của thanh xa Đại Mạc hóa thành những tiếng nức nở nghẹn ngào, vang vọng trong tai đoàn người hứa thanh. Bên trong Đại Mạc thiên địa mơ hồ, thân ảnh đám người hứa thành lúc ẩn lúc hiện. Trên sa mạc, bọn họ đi qua xuất hiện từng cái dấu chân nhưng rất nhanh bị báo cát nhồi vào không còn dấu vết. Giờ phút này, đi ở trước nhất chính là đội trưởng, khi đang chỉ dẫn phương hướng. Vị trí của hứa thanh ngay sau đội trưởng, Theo họ tiến về phía trước thì Hứa Thanh theo bản năng quan sát bốn phía hoang vu bởi vì hắn đã từng tới đây. Hôm ấy lúc đi cứu ảnh tử, Hứa Thanh đã đi ngang qua phía khu vực này. Hắn nhớ kỹ là một khoảng cách xa hơn về phía trước, chính là nơi lần đầu tiên nhìn thấy tộc nhân của bộ tộc Thủ Phong. Chúng ta đã đi hai canh giờ rồi, còn thời gian một nén nhàng nữa là có thể tới nơi muốn đến. Giọng điệu của đội trưởng truyền ra từ trong gió, rơi vào tai Hứa Thanh và những người xung quanh. Bộ tộc Thủ Phong ư? Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng. Đội trưởng quay lại liếc mắt nhìn Hứa Thành trong bão cát lờ mờ có chút nhìn không rõ nét mặt của y nhưng ánh mắt lóe lên tia sáng là rất sáng. Ông sai, vẫn là tiểu sư đệ hiểu rõ ta. Bây giờ nơi mà chúng ta muốn đi chính là khu vực của bộ tộc Thủ Phong. Tiểu sư đệ, ngươi hẳn biết truyền thuyết về bộ tộc Thủ Phong trước. Đội trưởng chú ý tới Hứa Thành tiếp tục nhìn về phía đám người ninh viêm ở phía sau. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu đều mặc trường bào dày đặc, che kín diện mạo, tâm tình không phải là rất tốt. Thật ra thì bọn họ không muốn tới, cũng không biết rõ mục đích của chuyến đi lần này. Hứa thanh khẽ gật đầu, sứ mạng của bộ tộc Thủ Phong là thủ vệ gió cho mảnh đại mạc nơi đây. Đó cũng là nguyên nhân mà tộc này rất đặc thù. Bộ tộc này thật ra trước khi mảnh sa mạc này chưa hình thành, thì bọn họ không hề tồn tại. Đội trưởng vừa đi vừa mở miệng là đã từng có một vị tồn tại. cùng với một vĩ nhân căn cứ vào ước định mà đắp nặn ra bộ tộc này một khắc tộc này được khai sinh thì liền giao phó sứ mạng thủ phong nhưng từ mặt bản chất mà nói sứ mạng của bộ tộc này thật ra chính là một cái chìa khóa đội trưởng nói tới đây bước chân dừng lại quay nhìn hứa thanh ánh mắt bao hàm hồi ức chìa khóa mở ra nơi chúa tể chảm thần ánh mắt hứa thanh ngưng tụ lại những người khác phần lớn nghe xong lời của đội trưởng thì có chút giật mình tiểu thanh trước kia ta đã nói với người khi mà xích mẫu chưa có thành thần năm đó đã từng bị chúa tể chấm giết qua một lần lúc đó chúa tể lấy thiên làm đao lấy địa làm đài lấy nhật nguyệt làm kết nối hình thành nên một tòa chạm thần đài để chắm đầu của xích mẫu báo cát thổi áo bào của đội trưởng bay múa giọng nói có y hiện ra vẻ ngưng trọng một ngón tay chỉ xuống mặt đất nơi chấm giết ở ngay dưới chân chúng ta chính là bộ dáng trước kia của thanh sa đại mạc này Lời vừa nói ra tâm thần mọi người nhào nhào chấn động ngứa thanh cúi đầu đưa mắt nhìn xuống dưới chân Gió thổi qua càng lúc càng lớn giọng nói của đội trưởng bị phá thành mảnh nhỏ và đứt quãng. Về sau, vị viên nhân kia cùng với đồng bọn tìm được nơi chảm thần hóa thành phế tích thi triển pháp thuật kỳ dị để cho khu vực chảm thần xuất hiện dấu hiệu khôi phục Bên trên càng tạo thành bão cát bao phủ và phong bế hết thảy để mà ẩn giấu nó đi Phương pháp mở ra cần thỏa mãn một số điều kiện. Điều kiện thứ nhất là ngôi sao hồng nguyệt phải xuất hiện, thanh xa đỏ như máu. Ánh mắt đội trưởng thâm sâu, giọng nói ngưng trọng, xen lẫn một chút cảm giác sụp sôi. Điều kiện thứ hai, đúng vậy, gió trên thanh xa đại mạc từ màu xanh biến thành màu đen và lại tồn tại thời gian cố định, nhất định là phải vào canh giờ thứ tư từ lúc gió màu đen thổi lên, bây giờ đang là gió màu tím. Đội trưởng dơ tay phải lên, một đồ vật có tia sáng màu vàng tràn ra từ lòng bàn tay của Y, chính là tiểu viên tử của đội trưởng. Ánh sáng mặt trời nhân tạo tràn ra là màu vàng. Giờ phút này giữa việc lập lè nó không ngừng bay lên không trung cho đến khi tới bức màn trời. Sau đó tia sáng màu vàng tản ra trên đại địa, cùng với gió xanh cát đỏ giao hỏa lại với nhau. Ba loại màu sắc này trùng lập, cuối cùng hóa thành màu đen. <cười> lập tức trong phiến khu vực này có gió đen gào thét khuếch tán ra khắp bát vương vào thời khắc này một cỗ mùi tử vong sinh sôi ra giữa thiên địa càng lúc càng lồng đậm đám người đình viện kinh hãi thông qua lời nói và hành vi giờ phút này của đội trưởng bọn họ có một loại cảm giác mãnh liệt việc đối phương muốn làm lần này nhất định là rất lớn thân xác cửa thành cũng ngừng trọng nhìn về phía đội trưởng có lẽ cũng không chỉ hai điều kiện này phải không đội trưởng cười ha hả phất tay lấy ra tám cây rau găm bằng đồng hất về bốn phía tám cây rau găm lập tức tản ra cũng không có đâm vào bên trong đất cát mà chúng trôi nổi giữa không trung lẫn nhau tràn ra tia chớp màu đen tạo thành một cái vòng tròn không trọn vẹn chúng nó chính là thánh vật của bộ tộc thủ phong lúc trước đưa đến tiệm thuốc đã rơi vào chỗ của thế tử và bây giờ hiển nhiên được đội trưởng mượn tới <cười> làm xong những thứ này đội trưởng giơ tay về phía Hứa Thanh Tiểu Thanh lấy thánh vật hôm ấy ngươi cầm đi từ bộ tộc thủ phong cho ta mượn dùng một lát Hứa Thanh không do dự lấy con dao găm kia khỏi túi chữ vật ném cho đội trưởng sau đó đội trưởng bấm niệm pháp quyết chỉ ra một ngón tay dao găm bay thẳng đến vòng tròn không trọn vẹn Khoảnh khắc hạ xuống tia chớp màu đen liền lan tràn ra một cái vòng tròn lớn nhỏ phải đến ngàn trượng lấy bọn họ làm trung tâm đã hoàn toàn xuất hiện giữa không trung. Vô số phủ văn phức tạp huyễn hóa ra từ bên trong tia chớp, hình như là văn tự nhưng lại có rất ít người có thể đọc hiểu. Bộ tộc thủ phòng tuân theo ước định huyết mạch của các người còn không ra. Đội trưởng nhấc chân hung hăng đạp mạnh trên mặt đất, gió màu đen gào thét, chín con dao găm, thánh vật toàn bộ vù vù ra chỉ thêm cho giọng nói của đội trưởng, vang vọng khắp bốn phương và cũng chuyển xuống bên dưới sa mạc. rất nhanh bên ngoài vòng tròn ngàn trượng này sa mạc xuất hiện rất nhiều vòng xoáy tất cả lớn nhỏ không dưới mấy ngàn vờn quanh bốn phía vòng tròn liên tục chuẩn động từng thân ảnh tu sĩ của bộ tộc thủ phong xuất hiện ở bên trong mi tâm của từng tộc nhân thình lình nổi lên vòng tròn cùng loại hô hấp cùng với cái vòng tròn ngàn trượng giữa không trung đồng thời toàn bộ chớp động cách gần vòng tròn ngàn trượng chính là thủ phong lão tổ lão kinh nghi bất định nhìn đám người hứa thành thân sắc không ngừng biến hóa Về phần tộc nhân khác cũng tương tự, tâm thần của từng người đều sôi trào và không cách nào tin được nhìn vào cái vòng tròn kia. Cái nghi thức này, nội tâm của thủ phong lão tổ gợn sóng dâng lên ngập trời. Lão biết rõ cái nghi thức đó, đây là nghi thức cao nhất trong ghi chép huyết mạch của bộ tộc bọn họ, cũng là sứ mạng chân chính của họ mà người ngoài không thể nào biết được. Thủ hộ cho gió, thủ hộ cho đại mạc, chờ đợi, có một ngày bên trong gió đen sẽ xuất hiện một người. Khoảnh khắc người này xuất hiện mặt đất sẽ xuất hiện từng vòng tròn huyết mạch của bọn họ sẽ chấn động theo mi tâm bọn họ sẽ lập tức hiện ra trận pháp nghi thức đây chính là ý nghĩa tồn tại của bộ tộc này nhưng lão tổ thủ phong có nằm mơ cũng không cách nào nghĩ tới sứ mạng mà bộ tộc bọn họ chờ đợi nhiều năm lại xuất hiện vào ngày hôm nay và lại người xuất hiện lại là tu sĩ trong cái tiệm thuốc kia việc này khiến tâm thần của lão chấn động rất lớn Tiểu điều, điều kiện thứ ba mở ra chỗ đó tự nhiên chính là bộ tộc thủ phong này cần chính là trong ngày gió đen phủ xuống toàn bộ tộc nhân đều xuất hiện giọng nói của đội trưởng vang lên nhìn vào lão tổ của thủ phong tộc thân thể lão tổ rung lên tiếng nổ vang đến từ huyết mạch khiến lão phải lập tức cúi đầu theo bản năng mở miệng tuân thần chỉ <cười> Khi mà lời nói kia chuyển ra, lập tức trong vòng xoáy ở bốn phía, thình lình có bốn vòng xoáy đã trở thành màu trắng, cực kỳ dễ làm người ta chú ý. Đồng thời là bốn tộc nhân trong đó tương tự nổi bật ra ngoài. Bốn tộc nhân này có nam có nữ tuổi tác không đều, nhưng giống nhau ở chỗ tóc và lông mi của bọn họ, cả con ngươi đều là màu trắng nữa. Một loại tộc nhân này có địa vị rất đặc thù trong tộc thủ phong. Họ thường thường bắt đầu từ khi sinh ra đã được bảo hộ rất tốt cho đến lúc chết. Mà sứ mạng yêu cầu bộ tộc Thủ Phong bọn họ phải thời khắc bảo trì vào bất luận thời gian nào cũng phải tồn tại ít nhất ba vị tộc nhân loại này trở lên. Còn nữa, đầu lâu thân thể đội trưởng trôi nổi giữa không trung châm thấp mở miệng. Thủ Phong lão tổ thở sâu lập tức truyền lệnh rất nhanh liền có 9 cái đầu lâu màu đen được bọn họ cẩn thận lấy ra từ tộc địa do chín tộc nhân bưng bê bay thẳng đến từng cái vị trí giao găm đang trôi lơ lửng giữa không trung rồi đặt ngay ngắn ở phía dưới tiểu thành địa phương chúa tể chạm thần kia bị vi nhân kia hóa thành hư thực giấu trong gió của thanh sa đại mạc chỉ có ký ức của bộ tộc thủ phong mới có thể mở ra như vậy thì hiện giờ tế tự đã có thể bắt đầu ok như vậy thì có lẽ là sẽ phải cần một số người của tộc thủ phong hiến tế nhưng mà chuyện đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu phần sau còn bây giờ thì tạm biệt mọi người